Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng liền biến mất, thì ra là em là người ở giữa cản trở. Ba, mẹ hai người đang nói cái gì? Sao con nghe không hiểu gì cả? Niêm hầm càng nghe càng sợ, vội vã muốn từ cha mẹ trong miệng lấy được giải đáp. Em, em không nói với cha con anh nữa. Hừ, mặt Lưu Thục Quyên lúc xanh lúc hồng, thật sự không cách nào đối mặt với chất vấn của con trai và ánh mắt trách móc của chồng. Bà xoay người chạy về phòng, không hề tiếp nhận hai cha con chất vấn nữa. Ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tóm lại, ba đang nói cái gì? Nghiêm hâm mơ hồ, cảm giác sự thực đang từ từ sụp đổ. Anh sợ hãi nắm chặt tay ba mình hỏi. còn vẫn nghĩ không ra sao, đứa con ngốc. Nghiêm chấn đông lần nữa thở dài. còn không có khả năng chưa từng nghi ngờ, vì sao năm đó vẫn như rơi đi chứ? Bà cũng vậy, nghĩ mãi không thâm, cho đến vừa rồi thấy phản ứng của mẹ con thì đã hiểu tất cả Nghiêm hầm không dám nghĩ bệnh mở to mắt, nín thở chờ ba nói dứt lời Đứa nhỏ vẫn như phúc hậu này, mẹ con nói với nó như vậy, nhưng trước sau vẫn không nói ra Bà nghĩ có thể nó cảm thấy nói ra chỉ có hai trường hợp Một là con không tin, phá hư tình cảm của con và nó Hai là phá hư tình cảm của con và mẹ Mà cả hai đều không phải là kết quả nó mong muốn Cho nên mới lựa chọn yên lặng ra đi đó Nghiêm Trấn Đông là lão tướng thương trường Phân tích chính xác tính tình đơn thuần của Trương Vận Như Nghiêm hầm lào đảo Dù thế nào anh cũng không nghĩ ra Năm đó Vận Như phải rời đi là vì khốn đốn trong quan hệ với mẹ anh Chứ không phải như lời cô nói Là vì người yêu người đàn ông khác nên mới rời bỏ anh sao Bà vốn không suy nghĩ nhiều về nó Chỉ đơn giản xem nó là con dâu Nhưng sau khi trải qua chuyện này Bà chỉ có thể nói Bà thích sự cứng cỏi của nó Nó là đứa con dâu tốt Nghiêm Trấn Đông ý vị sâu xa nói Ba Anh có thể hiểu ý nghĩa lời nói Nghiêm Trấn Đông Ý là ba không muốn mất đi một đứa con dâu như Vận Như Nghiêm Trấn Đông vỗ vai anh Trầm giọng nói Bà không biết giữa con và Vận Như còn có hiểu lầm gì nữa hay không Nhưng mặc kệ như thế nào nó đáng giá để con quý trọng cả đời. Khi nói chuyện xong với Nghiêm Chấn Đông, Nghiêm Hâm cũng tháo gỡ được khúc mắc chôn sâu trong lòng nhiều năm, hốt hà hốt hoảng chạy về nhà, muốn nói chuyện với Trương Vận Như. "Vận Như!" Tay anh run rẩy mở cửa, chân còn chưa kịp bước vào nhà đã lớn tiếng gọi tên cô. Trên đường về nhà, trong đầu anh tràn đầy áy náy Quả thật không dám nghĩ tới mình rút cuộc đã để cô chịu bao nhiêu uất ức Mặc dù ngoài miệng sĩ diện nói mình đã sớm quên chuyện cũ Nhưng sự thật chứng minh nói thường dễ hơn làm rất là nhiều Khốn khổ vì vướng mắc trong lòng nhiều năm Cho nên khi phát hiện tên đàn ông khác hơi đến gần cô một chút Không có cảm giác an toàn liền rời núi lấp biển đánh tập kích Tuần trăng mặt ở Mandiver, đến sáng sớm ngày cuối cùng, sau khi anh tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh không có Vận Như, vì vậy anh mặc áo khoác ra khỏi phòng tìm cô. Nhưng lúc anh nhìn thấy Vận Như tán gẫu, nói chuyện cười cười nói nói với Ngụy Chí Hạng quen biết không lâu, trong lòng rét lạnh, cái mầm mống lo lắng đó liền bắt đầu lớn lên và phát triển. Bởi vì không thể bỏ được hoài nghi rắc rối phức tạp này Không thể làm gì khác hơn là bá đạo ra lệnh vận như Không cho phép gặp mặt ngụy trí hạo, Thậm chí còn xấu xa dùng những bức hình ngoài ý muốn có được chất vấn cô Khiến cô đau lòng, khổ sở đến không thể tha thứ Ông trời, anh thật sự là một tên khốn kiếp đáng chết Vận như, nhưng cô ở đâu, tại sao không trả lời Vận như, em đang ở đâu Nghiêm hâm đi tìm từng phòng trong nhà Lại không thấy bóng dáng cô Một cảm giác quen thuộc đột nhiên Xông lên đầu, đầu anh trống rỗng Cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng bàn chân Chạy thẳng lên tới đầu Đột nhiên, chuyển tới bên tai Tiếng cửa mở, anh giật mình không chút suy nghĩ liền chạy đến phòng khách Vẫn như Ô, tiểu hoa đấy à Tưởng rằng cô về, anh phấn khởi gọi Nhưng khi nhìn rõ bóng người vào cửa Thì trong nháy mắt tâm trạng anh chuyển lạnh Nghiêm Lão Đại, sao anh lại ở nhà? Tiểu Hoa mang cặp sách trên lưng, trên tay mang theo một túi giấy, kinh ngạc hỏi lại. Mặc dù cô và Nghiêm Hâm rất quen, nhưng thật ra cơ hội gặp nhau không nhiều. Vì vậy, bây giờ thấy anh xuất hiện trong nhà, cô cảm thấy rất kỳ quái. Anh anh tan ca sớm, anh lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao vẫn không thể nói thẳng với Tiểu Hoa, anh về để xin lỗi vận như không phải sao. Chuyện như vậy sao Tiểu Hoa hiểu chứ? Hay là thôi đi. Ra lại.